Lý Ngang dám ở ngay trước mặt hắn chiếm tô ly tiện nghi cái kia chính là tại gõ cửa địa ngục. Lý Ngang kinh hãi thất sắc, hai mắt dần dần trợn to mà Tiếu Lạc nắm đấm thì tại trong con mắt hắn càng lúc càng lớn, hắn tơ hồ không có làm ra cái gì ra dáng phản ứng, ngực liền kết kết thật thật đã nhận lấy Tiếu Lạc một cái quyền oanh. phốc, Đậm đặc máu tươi từ trong miệng phun ra kèm theo một đường xương sườn đứt gãy, răng rắc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 Hắn vừa rồi một quyền kia đánh bể Lý Ngang xương sườn trái tim cũng nhận cường lực đè ếp. Lý Ngang trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, nếu như cứu chữa chế còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Muốn chết. Trong đó một tên cấp dưới dầm chân sông lên trước, huy quyền trùng kích, chuẩn bị cho tên lớn lối này một chút giáo huấn thế nhưng là quả đấm nhìn như hung mãnh tiếu lạc lại coi như không cược trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bành.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 Tô Ly lại có chút tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, ý là ngươi làm chuyện tốt còn dám nói như thế nhẹ nhõm oanh lòng! Bầu trời đen nhánh truyền đến một tiếng sấm rền vang. Tiếu lạc ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức trời muốn mưa, còn giống như là một trận mưa lớn. Trầm khuyên nhiên hổ nghi nói, đừng thảo luận, nhanh đi về. Tô Ly nói thẳng.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 mưa rào xối xả nháy mắt đem hạ hả hải tỏa này vật khổng lồ nhiệt độ cho chậm lại ánh đèn nê ông tại thời tiết mưa to truyền đi không phải rất xa có loài mông lung được cảm giác có rất nhiều không có mang đồ che mưa người đi đường núp ở đủ loại kiến trúc lầu dưới mang áo mưa cùng dù che mưa là đội mưa tiến lên thành phố trên đường phố vẫn là ngựa xe như nước một bức cảnh tượng náo nhiệt nhưng chạy tại trên đường xe xuất phát từ an toàn cân nhắc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 Nhan chỉ cùng thân cao chờ hắn đến rồi ngươi tự mình nhìn xem Trầm khuyên nhiên nở nụ cười xinh đẹp Hiển nhiên đối với cái này không thế nào quan tâm cảm thấy không thực tế Tích tích Tích tích Lúc này hậu phương truyền đến mấy tiếng dồn dập tiếng kèn Lại là một cỗ xe con mở ra xa quang đèn Tại gia hiệu tiếu lạc sang bên nhường đường để cho nó có thể vượt qua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 Nghe bắt đầu ca đúng lúc là tô ly rất nóng bỏng một ca khúc. Hai sinh hoa. Lưỡng chủng nhân sinh, giống một đóa hoa mở qua về sau, hồi tưởng lúc trước nở rộ qua ôn nhu đã qua đi rất lâu. Ở chỗ này chờ đợi, để cho thời gian trở về, con mắt xính đầy bụi bặm, Dế nghe tiếng ca, rất có ý cảnh ca từ, giống như là linh hồn gột rửa khúc trên xe tiếu lạc cùng trầm khuyên nhiên cũng là nghe đến mê mẩn.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 Lão tử không phải giết chết ngươi không thể thảo mẹ ngươi. Mắng xong từ xe tòa phía dưới xuất ra một chai nước suối dùng sức đập vào nhanh báo xe cửa kiếng xe bên trên. Sau đó nam tử kia còn làm một dựng thẳng ngón giữa thủ thí. Hùng hùng hổ hổ cường điệu mới đem cửa kiếng xe cho đánh lên đi. Mà chiếc kia xe con cũng ra tốc siêu việt nhanh báo. Tô ly cùng trầm khuyên nhiên đều trợn tròn mắt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 Tô Ly cùng trầm khuyên nghiên theo bản năng bắt được Lan Can biết rõ Tiếu Lạc muốn làm gì. A, Tiếu Lạc mánh liệt đạp xuống chân ra, nhanh báo như thú sống như hướng về phía trước ra tốc bắn vọt đứng lên, vượt qua một chiếc lại một chiếc xe hơi.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 thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 491. Cô nương ngốc. Trên xe có cái dù. Tiếu là quay đầu lại hỏi cháu ngồi phía sau trầm khuyên nhiên nói chung chủ xe đều sẽ lưu một cây dù trên xe để phòng trời mưa xuống khí. Có tại chữ vật trong hộp trầm khuyên nhiên ánh mắt liếc nhìn cháu ngồi ghế tài xế tiến lên chứ vật hộp tiếu lạc đem chứ vật hộp mở ra xem thật là có một cái dù che mưa bất quá mưa kia dù bên bờ có chút giống viền sen, nhan sắc cũng là phấn hồng lúc này nhíu nhíu mày tính nói xong mở cửa xe liền đi xuống mưa rào tầm tã ào ào ào rơi xuống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 Một cách đơn giản dứt khoát phải đấm móc đánh vào một vị thanh niên tóc bạc bộ mặt kèm theo một tiếng hét thảm cùng một khỏa mang huyết răng cửa từ trong miệng bay ra thanh niên tóc bạc kia nghiêng bay rước ra ngoài trọng trọng ngã nện ở tràn đầy nước đọng trên mặt đất, soạt, một tiếng tói lên cao hơn một thước bọt nước. Còn lại hai người dọa đến xứng sờ ở, làm tiếu lạc ánh mắt hướng bọn họ trông lại lúc, hai người xuất ra một cách đạn hoàng đao. Nhìn nhau sau cùng nhau hướng tiếu lạc hung ác nhào lên. Tiếu lạc cười lạnh tăng tốc độ vọt mạnh từ trong bọn hắn xuyên qua, mở rộng ra hai tay giống như hai đầu chặt từ hàn thiết, trùng kích tại hai người ngực, chỉ nghe bành bành, hai tiếng trầm đục. Hai cái này tên thanh niên liền miệng phun máu tươi, như là gặp chạy như bay tới xe đụng đồng dạng hướng về phía sau ném đi đi. Không tới một phút, bốn vị thanh niên liền đều bị đánh ngã.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 tay trái giống như là người máy một dạng dễ như chở bàn tay đụng nát cửa kiếng xe sau đó đem trong xe con chìa khóa xe bị rút ra nắm ở trong tay quay người du thuyền tản bộ giống như hướng đi nhanh báo xe mà cái kia cái chìa khóa xe thì bị hắn tiêu sái ném ra cầu bên ngoài phía dưới là cuồn cuộn giang hà cái này quang ra cái kia bốn cái nằm trên mặt đất kêu rên thanh niên đều là sắc mặt đột biến Rồi lại không ai dám lên tiếng, bọn họ hôm nay nói rõ là đã phải cái thức gỗ. Tiếu lạc ngồi về chỗ ngồi lái xe, lấy tay đem tóc còn ướt đi lên cắt tỉa một lần, nhìn xem bên trong trong kính chiếu hậu tô ly thản nhiên nói. Giá man, bạo lực, ăn ngươi nói không sai, ta chính là người như vậy, nếu như đây là một loại bệnh, ta nghĩ ta đã bệnh nguy kịch, không thể cứu được. Một cách khác tầng ý nghĩa chính là...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 trầm khuyên nhiên trong ánh mắt nhiều hơn một chút thưởng thức ngay sau đó lắc đầu nói chuyện này không giúp cũng là ngươi bản thân đánh 120, đem nàng đưa đi y viện nàng đây là đứng ở tô ly lập trường nhìn cái này vô duyên vô cớ xuất hiện một cái tình địch nàng nếu là tô ly trong lòng nhất định là không dễ chịu đừng nói hỗ trợ không có ngay tại chỗ bão nổi đã là rất nỗ lực khắc chế tiếu lạc nhíu nhíu mày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 hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng như vậy cũng tốt tỷ can quỷ cùng liệt hỏa cả hai cùng một chỗ là vô cùng nguy hiểm hoa trầm khuyên nhiên thật sự là không cách nào chấn định ngồi đối diện ở trên ghế sa lông cầm một quyển sách tính tính xem tô ly nói ra ta tin tưởng hắn tô ly xem sách không ngẩng đầu nói một câu sau đó từ nghĩ một đằng nói một nẻo nói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 Tô Ly không muốn nói chuyện cắn môi đỏ mọng một cái tiếp tục nâng lên vừa rồi quyển sách kia thoạt nhìn. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta có thể ăn. Trầm khuyên nhiên có chút thèm ăn. Ngươi ăn đi ta không muốn. Tô Ly phá nàng một chút. Trầm khuyên nhiên cũng sẽ không khách khí với nàng cầm muống lên liền ăn một miếng. Thoa còn có thể á tiếu là tên kia làm ăn đồ vật thật đúng là có một bộ.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 sở dĩ một phần bò bít tết xong hắn liền lần nữa đi tô ly nhà trò thịt dê thịt heo thịt gà tất cả loại thịt đều đỏ đốt một phần thấy vậy tô ly cùng trầm khuyên nhiên trợn mắt húp mồm đồng thời mình cũng là rất lung túng giải thích nói là bản thân đói bụng ăn no rồi không mắt nhìn bên cạnh đã xíp được lão cao đĩa không tiếu lạc hỏi cổ thiến tuyết ân cổ thiến tuyết rút tờ khăn giấy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 Đương nhiên, hắn không phải quan tâm cổ tiến lâm có thể hay không lo lắng, mà là sợ cổ tiến tuyết bị làm thành nhân khẩu mất tích vụ án đến điều tra. Đến lúc đó hắn chẳng phải lại trở thành lừa bán thiếu nữ ngu ngốc tội phạm sao? Tốt! Cổ tiến tuyết sâu để ý, đem điện thoại di động nhận lấy, sau đó bấm cổ tiến lâm đích số điện thoại.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 ta cảnh cáo không cho ngươi đụng mũi mũi ta, có nghe thấy không? Cổ tiến lâm quát lên. Ngươi nói không đồng vào liền không đồng vào, cái kia ta mất mặt cỡ nào, đợi chút nữa liền kêu nàng rửa sạch sẽ cởi sạch quần áo nằm trên giường cùng ta nhập đồng phòng. Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói. Hốn đàn ngươi dám. Cổ tiến lâm giận tím mặt. Ta ngay cả giết người cũng dám, ngươi cảm thấy ta hồi không dám ngủ một nữ nhân.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 tự giới thiệu mình một chút ta là hạ hải quân khu sư trưởng trác vũ trạch nghe nói ngươi thân thủ không tệ hiện tại đại biểu quốc gia chiêu mộ ngươi nam tử trong khi nói chuyện mang theo một cố hăm hở thần thái hạ hải quân khu sư trưởng tiếu lạc hít mắt quan sát toàn thể hắn một phen cùng lúc đó hai hàng dáng người thẳng ăn mặc mê thải phục quân nhân đi đến nhân thủ một cái xúc tiểu liên khuôn mặt lạnh lùng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 Tốt một cái thanh thuần cô em xinh đẹp. Chắc suy nổi giận đùng đùng hai mắt, lập tức hiện lên một mảnh thô bị quang mang. Chờ xem tiểu nữ, các loại đem cái này tiếu là thu thập, ta liền đến chinh phục ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì? Lại nhìn ta đem ngươi trong mắt móc ra. Cổ thiến tuyết rất là chán ghét chắc suy ánh mắt, nàng cũng không phải một cái không có tỷ khí nữ hài. Ha ha ha. Các vũ trạch một trận biến thái cuồng tiếu là một thước liệt mã để để ta liền thích liệt mã, dạng này cưới đứng lên càng hăng hái. Thô tục như vậy lời nói công nhiên nói ra tiếu lạc trong mắt lói lên một màn hàn quang quét mắt bốn phía đám người vây xem cùng một cái hà thương thật đạn cảnh vệ sắp xếp tạm thời nhìn xuống, nơi này không phải rất thích hợp đồng thủ địa phương.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 Chắc vũ trạch giống như là nghe được một cách buồn cười trò cười cười như điên nói. Ngươi cứ nói đi. Vương bát đàn, có chút bản sự cũng rất tốm a ngươi hẳn là tô ly tiện nhân kia đối tượng kết hôn đi, ngốc không rồi chít chít. Ta nói qua ta không phải ngươi có thể trêu chọc nổi, ngươi hôm nay đi được đi, không đi cũng phải đi, chỉ cần ta ta ra lệnh một tiếng trên lầu tô ly tiện nhân kia cũng sẽ bị ném.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 không cần ta lát nữa trở về đúng rồi cổ thiến tuyết nên đem xâm nhập ngươi nhà trọ lưu manh khống chế được a tiếu lạc hỏi ăn khống chế được tô ly đáp tiếu lạc khói miệng phát họa ra một vòng cung cười sát ý không che giấu chút nào từ hắn trên người cuồn cuộn đung đưa ra vậy là tốt rồi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 Vậy mà chủ động hướng họng súng nghênh đón tiếp lấy ca cảm ơn ngươi vì ta ra mặt Ngươi ta là thân huyên đệ Ai dám khi dễ ngươi là ai liền là đang tự tìm cái chết Chắc vũ trạch ánh mắt sáng quắc nói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 Đừng nói cuộc cảnh sát hệ thống, chính là bọn họ những cái này quân đội, tại sao trước mặt cũng chỉ có xưng lão nhì phân. Hắn hoàng sợ hỏi, ngươi, ngươi là xa, ngươi cứ nói đi. Tiếu lạc khói miệng phát họ ra một vòng âm tà đổ cong, tê. Chác vũ trạch lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, chật vật nuốt một hớp nước miếng sau nhìn về phía mình để để chắc suy, nghĩ thầm. Ngươi lần này nhưng làm ta hại chết, con mẹ nó chọc tổ ông vò vẽ. Hắn tranh thủ thời gian cười nói. Huyên đệ, người một nhà, bất kể là xa vẫn là hạ hải quân khu kỳ thật tất cả thuộc về trung ương quản hạt, chúng ta đều là người mình, đây quả thật là lũ lụt hướng miếu long vương, người một nhà không biết người một nhà, a, Ha hạ Hắn cười tại tiếu là cái kia mặt không thay đổi nhìn soi mói trở nên cực kỳ xấu hổ.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 Hắn phía dưới đúng là vách đá vạn trưởng. Ke thúc rồi. Trong đầu hiện hiện hai chữ này, nương theo một tiếng kêu gào tuyệt vọng, cả người rớt xuống thẳng đến 3 bốn giây sau mới truyền đến rơi xuống đất tiếng. Đáy vực dưới là đá hoa cương cứng rắn, không cần nhìn không cần nghĩ, cái kia chắc xui sờ phút này tất nhiên đã ngã thành một bãi thịt nát. Mặc dù tình cảm hương để sâu, nhưng đến loại này sống chết trước mắt.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 Sát ý rồi rào Tiếu Lạc để cho Trác vũ trạch sợ hãi lấy đủ thân phát run liền đa sưng vù mặt đều không để ý tới. Tiếu Lạc sòi năm ngón tay, đem trên mặt đất một cây súng tiểu liên hút tới trong tay, sau đó hướng về phía Trác vũ trạch chính là một trận nổ súng. Cạch cạch cạch. Đây là súng tiểu liên có thể liên phát.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 Chắc vũ trạch sớm đáp xe chúng ta sổ đen, hắn lợi dụng chức vụ chi tiện trắng trợn tham ô quân lương, hơn nữa một mình cho để để của mình chắc suy xứng chứng nhận sử dụng súng trước đó không có đối với hắn tiến hành xử lý là chiếu cố được hắn người đứng phía sau. Tất nhiên hắn đã bị tiếu lạc tiên sinh ngày cho xử trí trong cuộc cũng là thời điểm cùng hắn người đứng phía sau than bài. Cơ tư dính nói Hắn người đứng phía sau Tiếu Lạc Hồ Nghi, là cái quan lớn. Anh, là kinh thành Bạch Gia, hắn là Bạch Gia con rể. Bạch Gia có một cái có thể cùng cục trưởng chúng ta ngồi ngang hàng phó ước cấp cán bộ. Có lai like lịch như vậy. Đúng, nhưng Tiếu Lạc tiên sinh không cần lo lắng. cục trưởng chúng ta sẽ cùng Bạch Gia thương lượng tin tưởng lấy chắc vũ trạch lốm đốm việc xấu. Bạch Gia chọn giàn ship ổn thỏa. Được, ta đã biết.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 Tiếu lạc đột nhiên phát hiện nàng cùng bản thân đối thoại có chút lánh đảm, liền cùng không có cảm tình trí năng giọng nói máy móc tựa như, liền hỏi nàng. Ngươi thế nào? Ta tại làm tốt liên lạc viên làm việc tiếu lạc tiên sinh cứ gì nói ra lời ấy? Cơ tư dính nói. Vẫn như cũ rất lánh đảm, phải nói lạ lẫm. Tiếu lạc cũng không phải là chất phác người biết rõ chỗ căn nguyên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 Tiếu lạc não mà kín rốt cuộc rõ ràng hỏi Sư phụ ngươi là nam hay nữ? Nghe lời nói này cổ thiến tuyết giống như là lại nhìn đồ đần tựa như phá tiếu lạc một chút tức giận Đương nhiên là nữ Thiên sơn lão nhân là nữ Tiếu lạc kinh ngạc đến cực điểm Anh ta cho tới bây giờ liền không có nói qua sư phụ ta là nam Cổ thiến tuyết miếu môi nói Tốt à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 da thịt trắng nón giống như mới vừa bóc vỏ trứng gà hai mắt thật to lói lên chợt lói phảng phất biết nói chuyện nho nhỏ môi đỏ cùng da trắng nón càng lộ vẻ rõ ràng dáng người uyển chuyển bờ eo thon không đủ yêu kiều một nắm toàn thân trên dưới cho người ta một loại linh động đẹp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 Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 498 Chư đồi hữu Làm ngươi cho là có người đời này sẽ không bao giờ lại gặp phải lúc hắn nà. Nhưng ở hạ cái chỗ sẽ đột nhiên xuất hiện nhường ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị Tiếu là cả người giật mình ngay tại chỗ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 Tiếu lạc hời hợt mở ra năm ngón tay liền đem một quyền này ngăn cản dưới, lạnh lùng hỏi. Cổ cảnh quan, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Cổ thiến lâm giận quá thành cười, mấy ngày nay ngươi đem mũi muội ta lừa gạt đến địa phương nào đi? Xin chú ý cách dùng chữ của ngươi, dùng, ngoặt, không thích hợp. Tiếu lạc đối với nữ nhân này vô cùng chán ghét.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 Tiếu lạc xứng sờ, sau đó hướng cổ thiến lâm cười khẩy nói. Cổ cảnh quan, ngươi xác định đây không phải chư đổi hữu. B. E. N. G. A. Con V. T.